Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net liền đưa Cửu Cửu đi trước, để lại cho Nguyễn Quân Lão Tướng và gia đình họ quan vui sướng đến run người. Thế là cuộc sống sau này của hai vợ chồng Quan Khiếu Luân và Tần Ngọc Nha xem như là tàn đời. Ngày hôm sau, sáng sớm, Nguyễn Quân Cửu Cửu đã dậy rất sớm và ngồi ở sofa để chờ Tần Ngọc Nha làm bữa sáng. Dịch lan tuyết vì không thích có người lạ vào nhà nên đã đuổi hết giúp việc, cho nên tất cả công việc nhà đều do Tần Ngọc Nha đảm nhận. Con dâu quan, hôm nay con muốn ăn gì?" Dịch Lan Tuyết ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của cô. "Mẹ, con là lần đầu mang thai, hay mẹ tư vấn cho con nha." Cử Cử cười nhẹ. "Được rồi, này Ngọc Nha, hầm cho Cử Cử một bát gà hầm hạt sen, còn trưng cho Cử Cử một bát tổ yến nữa, biết chưa?" Thái độ của Dịch Lan Tuyết đối với Tần Ngọc Nha khác hẳn với Ngụy Quân Cử Cử, nếu người ngoài nhìn vào thì chính là thiên vị con dâu, nhưng ai dám nói? Ai có ý kiến? Mẹ, con, con, con không biết nấu ăn Con... Tần Ngọc nhà cúi đầu đứng một bên Hai bàn tay còn nắm chặt lấy nhau giống như là nhìn thấy ác quỷ Cô ta run lên mẩn bật Chẳng phải chị xui luôn miệng nói Con là tiểu thư của tần gia tầm tổng tứ Đức Công dung ngôn hạnh lắm sao Chỉ là một món gà hầm mà cũng không biết làm Con... con xin lỗi mẹ Thôi mẹ à, nếu em dâu không biết thì thôi đi ạ Cũng không cần gà hầm nữa đâu Tần Ngọc Nha nghe Cư Cửu nói như vậy trong lòng liền vui sướng và vô cùng cảm kích, nhưng chưa được bao lâu thì... À, em dâu này, chị đang mang thai nên không tiện làm việc nhà, nên tất cả công việc nhà em làm giúp chị nha. À còn nữa, khiêm nói là phụ nữ mang thai nên tránh những vật nhọn, nên em tìm xung quanh nhà xem có thứ gì nhọn thì đưa đi cất hộ chị luôn nha. Cư Cửu mỉm cười ôn nhu, dịch làn tuyết cũng ra sức đồng ý. Trên cầu thang, Quan Khiếu Luân bước xuống liền nghe được những công việc mà Tần Ngọc Nha phải làm, trong lòng liền dâng lên cảm giác đau xót. cửu Cửu, dù sao Ngọc Nha cũng là em của cô, sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Quan Khiếu Luân, cậu nên nhớ tôi đang là chị dâu của cậu. Ngụy Quân Cửu Cửu nhíu mày lại, Tần Ngọc Nha trong lúc đó liền bước đến bên cạnh Quan Khiếu Luân, nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, cô ta ra vờ nhạy giọng. Khiếu Luân, em không sao, chị Cửu Cửu đang mang thai, việc em nên làm. Đến khi em mang thai thì thay lại chị dâu làm Anh đừng lo Khổ cho em rồi Quan khiếu luân mỉm cười nhạt Không khổ gì hết, em chỉ cần anh Này, con dâu tôi đói rồi Mau nấu gì đó đi Dịch láng tuyết khó khăn gẳng rộng Thần Ngọc Nha giật mình rồi cúi đầu đi vào bếp Còn quan khiếu luân đưa mắt này lửa Về phía cô cư cử Này thằng kia, nhìn chị dâu mày vậy đó hả Bên ngoài bước vào là quan phàn Ông nghiêm giọng lên tiếng Ba Mẹ phân biệt đối xử với vợ con. Phân biệt đối xử thì sao? Vợ của quan Trấn khiêm này cần làm việc nhà sao? Cô ấy là bảo bối của anh, chú mày còn nhìn vợ anh bằng ánh mắt đó nữa, anh mày liền móc ra cho chó ăn. Không cần nói cũng biết giọng nói mang mười phần bá đạo này là của quan Trấn khiêm rồi. Anh vừa cùng quan phàn đi tập thể dục bữa sáng về, liền thấy quan khiếu luận lườm liếc cầu cử cửu cháy mặt, thì anh liền tức giận. Anh hai, anh yêu vợ anh thì em cũng yêu vợ em, anh đừng có mà bên cô ta. Quan khiếu luân nhíu mày nhìn quan Trần Khiêm. Anh chỉ thông thả bước đến chỗ của cô, ôn nhu choàng tay ôm lấy eo của Ngụy quân cửu cửu mà kéo cô vào lòng, gắt gao ôm lại. Anh mày bênh vợ đấy thì sao nào? Vợ anh, anh mày không bênh chẳng lẽ bênh còn vợ tật nguyện của chú mày? Này nha, anh mày đẹp chứ không điên? Quan Trần Khiêm cười nhạt, cơ cửu, cửu trong lòng anh cũng mỉm cười. Quả nhiên chồng của cô lúc nào cũng miệng lưỡi như vậy. Em không nói về vấn đề anh đẹp hay anh điên. vấn đề là Cả cô ta và Nha Nhi đều là con dâu, vậy tại sao cô ta không cần làm công việc nhà, còn Nha Nhi lại phải đảm nhiệm hết. Quan khiếu luân bất bình thay cho tần Ngọc Nha, lúc này bà dịch lan tuyết mới đứng dậy, bà cũng cười nhẹ. Khi nào Ngọc Nha có thai đi, rồi thì tìm người giúp việc, muốn để cư cử, cử của mẹ làm việc à, còn mơ đi. Nãy giờ con gọi cô ta hơi nhiều rồi đó, sửa lại đi, sau này con phải gọi cư cử, cử một tiếng, chị dâu, gọi sai một lần bà đánh mày một lần, rõ chưa? Quan Khiếu lâm bất mãn nhưng vẫn gật đầu. Chỉ cần cậu ta gật đầu như vậy thôi, dịch Lan Tuyết và Quan Phàn cùng nhau bước vào nhà bếp để xem tần Ngọc Nha nấu nướng thế nào. Còn bên ngoài, chỉ còn lại ba người. Tần Cửu Cửu cổ giỏi lắm. Quan Khiếu Luân hâm hực nói. Gọi chị dâu. Quan Trấn Khiêm lạnh giọng. Chị dâu cái xít, cô ta không xứng làm chị dâu của em. Quan Trấn Khiêm máu sôi rùm rục, anh bước đến gần Quan Khiếu lâm làm cho cậu ta bất giác lùi lại. Gọi chị dâu. Em gọi. Chị, chị dâu xin lỗi cô ấy Quan Khiếu Luân mở to mắt nhìn Quan Trấn Khiêm nhưng biết sao được khi phách cô Quan Trấn Khiêm hiện tại thật sự không thua gì so với người quân Minh Tông Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net